Hắn ta không nói cho Lâm Phạm biết Lúc kêu gọi bọn hắn tự nguyện báo danh Kẻ nào kẻ nấy lần nhanh hơn chuột hắn ta phải khuyên hết nhẽ Mọi người đều cùng nhau đi yên vũ các Các người mà không đến Thử nghĩ xem có xứng đáng với chút tình nghĩa anh em hay không Cuối cùng ngại ngùng quá Tham gia thì cứ tham gia Đa số mọi người đều nghĩ rất đơn giản Không muốn mạo hiểm Dù sao cũng là tự nguyện Chỉ cần 10 người Cơ hội này nên dành cho người khác Lợi hại nhất rồi hả? Lâm Phạm tới gần Ngô Tuấn nhỏ giọng thăm dò. giò. <cười> Lợi hại nhất rồi hả? Lâm Phạm tới gần Ngô Tuấn nhỏ giọng thăm giò. Ngô Tuấn gất đầu. Đều ở đây hết. Thật không? Thật. Tỷ nói Lâm Phạm rất hiểm khi đến sân luyện võ. Nhưng chỉ cần liếc nhìn tư thế đứng của mấy kẻ này, không có tên nào xa hồn cả. Nói tuyệt ra thì chính là mấy tên tép riu. Chạm chán kẻ địch hơi lợi hại tí Chỉ cần vung một đào Tuyệt đối không có cơ hội phản kháng Ngay lúc Lâm Phàm và Ngô Tuấn Đang mải mê tàn gẫu Trường quản giáo dẫn một đoàn người đến Nhìn sang bên đó mới thấy đám người trường quản giáo dẫn đến Cho dù là từ tinh thần đến diện mạo Hay khí chất được toát lên một cảm giác Vô cùng tinh anh Đây là quân chủ lực đấy Lâm Phàm thở dài Ngô Tuấn nói Bọn hắn đều là cao thủ ở mình chúng ta Nghe đồn rất mạnh Chỉ là không biết mạnh đến cỡ nào người đoàn khí tông 1 chưa lâm phạm hỏi ờ mấy hôm trước vừa bước vào đoàn khí tầng một có chút đắc ý lâm phạm suy nghĩ hắn không thể dùng tiến độ tù luyện của bản thân để đánh giá xem xét tù vi có tăng tiến hay không mà là để xem xét tình hình của người khác ngô tuấn chẳng hạn hắn ta luôn luôn nỗ lực tù luyện đại lực như ma quyền thế nhưng theo quan sát hàng ngày của hắn hắn ta cùng lắm cũng chỉ nhập kinh hơn nữa chỉ vừa mới nhập kinh mà thôi xem ra vẫn rất yếu tú chỉ ít nỗ lực đã có kết quả hệ thống phụ trợ đẹp mực người có thể có lỗi với cái miệng của mình không lâm huynh huỳnh tu vi gì ngô tuấn tò mò hỏi lâm phàm không muốn đà kích đối phương mỉm cười đáp lợi hại hơn người một chút à ngô tuấn không suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng lâm phàm lợi, lợi hại hơn hắn ta một chút mà thôi mọi người đều cùng nhau gia nhập kinh lô minh coi như có yếu tố cũng không thể vượt xa nhau quá nhiều Không bao lâu sau... Đi, xuất phát. Lâm Phạm nói. trưởng quả giáo dẫn người rời khỏi thành. Bọn họ là quân chủ lực, thực lực mạnh mẽ, cứng cỏi ngang hàng với đám cướp. Có đám người mà hắn lãnh đạo chỉ là đám vô danh tiểu tốt, không phải sông pha chiến đấu. Vào lúc đám trường quả giáo thâm nhập vào bên trong, bọn họ phòng ngựa đắn tép dìu chạy thoát. Ngoài thành là vùng núi sâu, nếu có giặc ẩn nấp ở đây rất khó tìm. Các vị, ta có chuyện muốn nói. Lâm Phạm thấy vẻ mặt của đám người kia rất căng thẳng, ngẫm lại cũng đúng. Chỗ chúng ta toàn là cao thủ, đỉnh đạc ngẩng đầu ưỡn ngực, chỗ nào có giặc cướp nhảy ra thì cứ thẳng tay vùng đào chém chết. Lúc này hắn mới thấy trách nhiệm nặng nề của bản thân. Nhìn những ánh mắt mờ mịt của đám tiêu tử này, chắc chắn bọn họ đã rất bối rối. Mọi người nhìn Lâm Phạm. Trường quản giáo dặn dò chúng ta đi xung quanh bên ngoài, không cần xem vào chuyện ở bên trong. Nhưng ta có lời muốn nói, không được phép tách khỏi đoàn, không được phép tò mò. Không được phép dựa lưng và thân cây Mắt lúc nào cũng phải quan sát bốn phía Rõ chưa? Hắn vô tư truyền đạt những kinh nghiệm sinh tồn của bản thân cho bọn họ Chỉ hy vọng tỷ lệ sống sót của bọn họ cao hơn một chút Mọi người lắng nghe Mà dù vẫn chưa hiểu lắm Nhưng cảm thấy Lâm Tình Anh nó cũng có lý Ta vừa nhìn đã biết Lâm Tình Anh có kinh nghiệm dày dặn Đây là đang truyền đạt kinh nghiệm cho chúng ta đấy Nhất định phải gác ghi trong đầu Đã sớm quen với mấy lời nịnh hót, cho dù đám người kia có tiếp tục nịnh hắn lên tận trời, hạn vẫn có thể mặt không biến sắc mà hưởng thụ. Hơn nữa lại còn nói đúng. Thản nhiên hưởng thụ. Tất cả mọi người đều lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, đào kiếm rắt bền hông chi để làm màu. Bày đặt thế cho oài tí, nào có thể rút ra chém người đâu. Lâu mới bắt đầu rất căng thẳng, nhưng đợi mãi ngoại trừ tiếng chìm kêu ra thì chả có bóng ma nào, khiến bọn họ hoàn toàn buồn lòng cảnh giác. Hình như lâu lắm rồi bọn mình chưa đi yên Vũ Các. Người không biết chỗ đó đắt cắt cổ à? Đắt thì có đắt, nhưng đắt sát ra miếng. Ta với Thúy cô nương bên đấy đã thành bạn tri kỷ nha. Nàng nói với ta chỉ cần ta đến thêm mấy lần nữa. Nàng có thể đi dạo phố cùng ta đấy. À ha sửa như vậy á. Này, chẳng phải sau này ngươi sẽ được chơi cái miễn phí. Nào có như các người nghĩ, Chi kỷ là tri kỷ có hiểu không? Ngô Tuấn đi đến gần Lâm phàm nhỏ giọng nói. Lâm huynh lâu lắm rồi ngươi chưa tới lui chỗ đó. nhỉ nào chúng ta lại đến nhau? Căn nhà có hoạt động gì không? Không có. Thế thì không đi. Lâm Phàm thăng thường từ chối, không có hoạt động giảm giá thì đi làm gì? Hắn chán ghét nhất là đốt tiền vào những chuyện vô bổ, có gì hay chứ? Không những lãng phí tiền tài còn làm hao tổn thân thể. Có tiền thì mua ít thịt rừng về bồi bổ cho ấm thần. Ngô Tuấn cảm thấy mấy lời mà Lâm Phàm nói chẳng bao giờ đồng nhất với quyết định cuối cùng của hắn, thực sự khiến người khác cảm thấy khinh bỉ. Những lời nói như đánh giám này hắn ta nghe không ít lần. Mỗi lần đều thấy Lâm Huỳnh nói không đi. Nhưng ở yên hòa cát này kiểu gì cũng có bóng dáng của Lâm Huỳnh. Người không tin ta? Lâm Phà phát hiện ngô tuấn nhìn mình, giống như đang hoài nghi nhân cách của hắn. Gặp phải tình huống này đương nhiên không thể chịu đựng được. Tin? Thế thì tốt. Thật ra ta không thích đi đến với chỗ như vậy đâu. Chẳng qua là đi, đi cùng các người cho vui. Ngô Tuấn cúi đầu nhìn thanh đáo rắt ở bên hông Có một cảm giác kích động không nên có Đột nhiên Ở xa chuyển đến một tiếng kêu cứu Ẩm thanh rất yếu ớt Lâm Phạm nghe thấy trong lòng cả kinh Luôn có cảm giác có gì đó không đúng Lâm Huynh, có nghe thấy ai kêu cứu mạng không? Ngô Tuấn cao mày Nghe tai lắng nghe có định bụng lắng nghe kỹ hơn chút Lâm Phạm nói Có à Ngô Tuấn nhìn về phía người khác Các người có nghe thấy không? Không biết Giống như nghe thấy, mà dường như lại không có gì. Lâm tình anh. huynh nói nghe thấy là nghe thấy. Không nghe thấy thì là không nghe thấy. Bọn họ nhìn Lâm Phạm, đều nghe theo Lâm Phạm hết. Chờ hắn đưa ra quyết định. Cả đám đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Điều này khiến cho Lâm Phạm có chút áp lực. Nhìn ta làm cái quái gì? Nếu cho ta lựa chọn, đương nhiên sẽ tỉnh bơ rời đi. Đừng nghĩ nhiều quá. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chỉ là... Xem vẻ mặt của mấy kẻ này Hiển nhiên là đã nghe thấy tiếng kêu rồi Các người nghe thấy rồi có đúng không? Lâm Phạm hỏi Cả đám gật đầu Đúng là nghe thấy thật Ta cho rằng là có nguy hiểm trưởng quản giá mang theo đám cao thụ đi vào bên trong Nhiệm vụ của chúng ta là bao vây vòng ngoài Theo lý mà nói Đừng nói là người Ngay cả thú giữ còn không thấy con nào Bây giờ lại nghe thấy có kẻ hô cứu mạng Chứng tỏ chuyện này không ổn Rất có khả năng rất cao là đang lừa gạt chúng ta đi qua đó lâm phạm phân tích tình hình cho bọn họ nghe nói trắng ra là cho bọn họ biết khả năng tình hình không giống như các người đang nghĩ chúng ta nghe theo huynh ngô toàn nói cũng giống như đợt tự nguyện báo danh lần trước nếu như không lôi chuyện tình nghĩa ra sợ rằng không có kẻ nào tự nguyện đến nguy hiểm thì ai dám lao vào chứ. cho dù không tham gia nhiệm vụ chờ ở kinh lôi minh thì đã có thể được 10 lượng bạc ngu gì lại lấy tính mạng ra đùa dỡn đi theo hướng khác chúng ta này tránh cô ta lâm phạm nói Tiếng kêu hết ở bên phải, vậy bọn hắn cứ đi về bên trái. Không phải lâm phàm thấy chết không cứu mà cứ nghĩ cẩn thận là có thể phát hiện ra rất nhiều nghi vấn. Tiếng kêu ở trong thâm sơn cung cốc, hơn nữa còn truyền đến đúng lúc như vậy. Nếu như gặp phải thú hoang, sức trói gà không chặt đã sớm bị ngoạm mất. Nếu như gặp phải người xấu, có có cơ hội cho người kêu gào chắc. Cho nên mới nói có rất nhiều vấn đề. Trường quản giáo muốn bọn họ ngăn chặn đám tép dìu trốn thoát, nhưng chủ động mê hoặc bọn hắn như này đương nhiên là đã có chuẩn bị từ trước. Căn bản không phải đám tiểu tốt, cho nên cứ bừng tài giả điếc mà rời đi. Cả đội nghe theo Lâm Phạm đi vòng theo hướng khác. May mà đi theo Lâm tinh Anh, nếu như là người khác, khổng khéo đã bị lừa gạt rồi. Đúng á, mà dù tiếng kêu cứu vừa nãy là giọng của đàn bà con gái, nhưng nghe có chút thổ giáp, chắc chắn không phải là người tốt. Lại học thêm được chiều nữa, kinh nghiệm lặn lộn cuộc sống phong phú hơn rất nhiều. Đi loanh quanh ở bên ngoài không có mục đích, cứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trường quán giáo giao phó là được. Lâm Phạm cảnh giác nhìn xung quanh, bất kỳ ngọn gió thổi lá cỏ lại đều không thoát khỏi sự chú ý của anh. "Lâm Tình anh, ta mót quá, để chỗ kia giải quyết tí." Một ban chúng giơ tay báo cáo. Lâm Phạm đáp, "Giải quyết tại chỗ." "Nhưng nhưng mà ta mót đại tiện. Giải quyết tại chỗ." Lâm phàm như tên ban chúng đang bồn chồn buồn ị này, xem tướng mạo bình thường đến không thể bình thường hơn, rất giống với mấy tên tiểu tốt đang dựa lưng vào cây giải quyết nỗi buồn. Sau đó kẻ địch xuất hiện sau lưng, nhẹ nhàng cắt cổ hắn. Cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp, Hồn chi đây còn là tiểu đệ của mình. Cùng nhau ra vào yển vũ các, sao có thể mặc kệ? Vị ban chúng này muốn nhịn như cái bụng cứ kêu ủng ụp, thực sự nhịn không nổi. Cả lũ đều là nam nhân, có gì phải e ngại? Trực tiếp tụt quần giải quyết. có thể tìm hộ ta và cái lá cây không tại ị xong còn chùi đây là yêu cầu cuối cùng lâm phàm như xung quanh nhặt được ít lá cây xanh mướt đưa cho hắn ta sau đó cả đám tự ngầm hiểu với nhau đừng cách xa đối phương phòng ngừa gió thổi đến khiến mùi phân lại bay vào miệng lâm huynh bắt hắn đi đại tiện ở ngay trước mặt chúng ta là có nguyên nhân có đủ không ngô tuấn hỏi lâm phàm nói đương nhiên chúng ta biết rõ hiện tại rất nguy hiểm sao có thể để hắn ở chỗ vắng khuây khỏa một mình đối phương xuất quỷ nhập thần nhỡ đâu xuất hiện sau lưng hắn sệt phát ngang cổ lúc ấy ai mà biết được đúng không ồ ra là thế ngô tuấn lập tức ngộ ra thật sự không nghĩ tới chuyện này nhưng hết thảy các tình huống đều được lâm phàm tính đến không thể không nói cái đầu hắn thật thông minh những bàn trùng khác đều hô to là mình đã học được rồi lâm phàm khó chấp nhận kiểu giải quyết xong lại đây lá cây lau chùi ra ngoài không mang được ít giấy à Ngay lúc hắn đang thẩm nghĩ chờ đến khi đối phương giải quyết xong, nhất định phải mang hắn đến hắn ta để suối tắm rửa sạch sẽ, thì một luồng sát khí ập đến. Cẩn thận! Lâm Phạm nhắc nhở. Vị ban chúng đang ôm dung đi đại tiện nghe thấy vậy nhảy dựng lên, xách quần lấy đao chuẩn bị tư thế chiến đấu. Má ơi! Người ị thì cứ ị đi, không liên quan gì đến ngươi. Lâm Phạm không nhịn được nói. Rõ! Nghe thấy lời này của Lâm Tinh Anh lại tiếp tục tụt quần, ngồi trồm hỗm trên đất. tập trung giải quyết. Lâm Phàm thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt, nhìn rõ đối phương thì kinh ngạc. Hóa ra là nữ nhân, mặt mày ưa nhìn, có lẽ tầm hơn 30 tuổi, khí chất yêu dị, cảm giác giống như một phụ nhân vừa xinh đẹp vừa ngoan độc. "Vừa nãy, người kêu cứu mạng." Lâm Phàm giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng sau hắn. Quả nhiên giống như những gì hắn nghĩ, tiếng kêu kia có vấn đề. Nghe thấy tại sao không đến? Nữ tử cười lạnh, ánh mắt quan sát một vòng rất khinh thường. Đám ban chúng kinh lôi minh này không đỡ nổi một đòn, khí tức không ổn định, giống y như người thường. Có vài tên cũng khá, nhưng chỉ khá hơn người bình thường một chút mà thôi. Lâm Phạm nói. Tiếng kêu của người rất chói tai, sợ lúc nhìn thấy dung mạo, bị người dọa sợ chết khiếp. Tự tình cái chết. Vừa dứt lời, nữ tử vung tay, mấy viên ám khí bày xe tới, leng càng mấy tiếng bị Lâm Phạm rút dao bổ bắn ra. Bất cứ ai đều thích được người khác khen ngợi Nếu như có kẻ nói dùng mạo của các nàng xấu không đỡ nổi Người nhỏ nhã sẽ nệ lưng ngực người và nắm đấm Kẻ hung dữ sẽ vác đao đi chém chết cái mạng nhỏ của người Có chút năng lực Xuân lục nường cười sau đó sắc mặt lạnh lẽo Đợi lát nữa, lão nương bắt được người, sẽ nát cái miệng của người Tùy, có điều chỉ có một mình người thôi sao Lâm Phạm quan sát xung quanh không phát hiện thêm tên nào khác Đối phó với đám leo là các người Một mình lão nơi là đủ. hay lắm. Lâm Phạm biết trận chiến này là không tránh khỏi, đồng thời lại càng cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Bọn họ tuần tra bên ngoài đối phương làm sao biết được, khả năng duy nhất chính là có người mật báo từ trước. Bọn chúng đã sớm biết được trường quan giáo dẫn theo một đám cao thủ vào bên trong tìm kiếm, còn bên ngoài chỉ là đám bảng chúng mới gia nhập kỉnh lô minh đi tuần tra. Điều này rất có khả năng. Lâm Huỳnh, chúng ta liều mạng với ả không? ngô tuấn được sát sao lâm phàm hỏi có chút căng thẳng lần đầu gặp phải tình huống như này nếu lát nữa thực sự đánh nhau thì làm sao rồi để ta lên các người tránh xa một chút lâm phàm đáp có ổn không yên tâm lâm phàm cắm phập thanh đào xuống mặt đất đi đến chỗ xuân lục nương trốn tránh không phải là cách hay gặp phải bất kỳ kẻ địch nào cũng nên dũng cảm đối mặt huống trị đối phương chỉ có một mình bản thân hắn còn e sợ gì xuân lục nương nói Tiểu tử, người ném đao đi có phải là vì cảm thấy bản thân giống như trầu trấu đá xe, muốn buông suối? Lâm Phàm không đáp lại, chơi tiền cứ chậm rãi bước đến, dần dần ra bước. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, giờ cánh tay phải lên đánh thẳng tới phía trước, gầm nhẹ một tiếng. Màn nghiêu sung kình. Chiều này tưởng tự như thiếp sơn kháo, lợi dụng sức mạnh của bản thân, đánh vào đối phương một đòn hủy diệt nghiêm trọng. xuân lục nương nhìn thấu suy nghĩ của lâm phàm không thèm né tránh trái lại còn xông lên ngành đón hai cánh tay đập vào nhau kinh lực bùng nổ cả người lâm phàm chấn động cánh tay hơi ruồn dày không ngờ tới kinh lực đối phương lại mạnh mẽ như vậy đánh nhau được mấy chiêu so với sát thủ áo đen lần trước thì đối phương còn lợi hại hơn nhiều xuân lục nương tấn công quyết liệt lâm phàm có vẻ rơi vào thế hạ phòng không ngờ vẫn còn có cao thủ như người may mà lão nương đến chứ mấy kẻ khác không phải là đối thủ của người hai bên đánh nhau chưa được bao lâu xuân lục nương gần như thăm dò được thực lực của đối phương chằm nháy mắt ả thay đổi chiêu thức xuân lục nương quét ngang chân với tốc độ cực nhanh đồng thời lúc xoay người còn phóng ra ám khí lâm phảo kinh hãi vội vã tùng trưởng ngăn cản chân ả vừa phải né tránh ám khí nhưng có vài lần bị ả ta quét chân đến đau đớn vật vã lâm phảo không nghĩ tới đối phương là phụ nữ mà lại khỏe như vậy mỗi lần trận ả quét tới hắn đều phải dồn sức ở chân ngăn cản nếu không phải là đại lực như mà quyền đã tù luyện tới phiên mãn chưa chắc có thể nhẹ nhàng như hiện tại còn mụ thối ta người thật đề tiện vừa đá cẳng chân vào phòng ám khí lâm phàm tức giận mắng để xem thối pháp của ta lợi hại hay là thối pháp của người lợi hại càng đúng lúc sơn lục nương quét chân tới lâm phàm triển khai thối pháp toái tinh tùy ảnh thối lấy cứng chọi cứng cổ chân chọi cổ chân Xem thối pháp của ai lợi hại hơn. Xuân Lục Nương cười gắn không biết tự lượng sức mình. Dám so đấu thối pháp với Lão Nương. Chắc hẳn không biết Lão Nương ngoài thông tạo ám khí ra. Giỏi nhất chính là thối pháp. Một tiếng hét thảm, thế, thảm thiết thể lương vang lên. Cổ chân Lục Xuân Nương máu tươi chảy ra ồ ồ. Bục ra thành mấy cái lỗ máu. Lâm Phàm nắm bắt lấy cơ hội xoay tròn người. Chân phải đá ngang nhắm vào gái đối phương. Chỉ cần đá trúng mục tiêu, phần gái sẽ bị thùng. chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Xuân lục nương về mặt hoảng sợ cố nhịn đau đưa tay ra đỡ. lại một trận là hết thảm thiết vang lên. hai bàn tay Xuân lục nương bị đánh thủng mấy lỗ trực tiếp bị đâm xuyên qua. người quá đề tiện. à không ngờ rằng cái trước mặt này lại đề tiện như vậy. trên cổ chân có bọc thể mũi sắc nhọn. thần thể máu thịt sao có thể chống đỡ. hướng hộ à có không biết. còn nhờ hiện tại biết thì cũng đã muộn. man nghiêu sung kình. lâm phàm hạ thấp người, cái tay đột nhiên đưa ra, một tiếng ầm ầm vang lên. ở giữa lồng ngực, thân thể xuân lục nương bay ngược ra, đập vào cây cối phía sau. Ẩm thanh trầm đục, lực đạo rất mạnh, cây cổ thụ rung lên, làm lá cây cũng rung lên xào sạc. xuân lục nương phun ra máu tươi, máu tươi nhuộm đỏ tầm nhìn. giở tay phóng ám khí, định ngăn cản lâm phàm tấn công, nhưng ám khí đã bị lâm phàm né tránh được. chỉ thấy lâm phàm nhảy lên một cái, hai đầu gối đột ngột húc vào lồng ngực ả. Sức lực mạnh đến mức Làm cho cơ thể à gần như bị nổ tung Thừa thắng xông lên Xuống tay ác độc khẩm chút lưu tình Xong phong quá nhĩ Lâm Phàm vòng hai tay Xong quyền đánh vào huyệt thái dương của Xuân Lục Nương Lập tức thấy tải mắt mũi Đối phương máu tươi chảy ròng ròng. Hơi thở của Xuân Lục Nương mỏng manh Mới nói được một chữ Đầu đã ngã xuống không có động tĩnh Người thường ở tình huống này Có lẽ đã dừng tay Nhưng đối với Lâm Phàm này vẫn chưa đảm bảo đủ an toàn. Lâm Phàm nắm chặt năm ngón tay đánh một quyền vào mặt đối phương, loạt xoát một tiếng, lực mạnh mẽ xuyên qua thân cây đằng sau bị nổ tung, cắt thành hai nửa. Hàn Khẽ lùi ra một bước, Xuân lục nương cỏ quắp trên mặt đất, khuôn mặt lõm xuống, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đặc biệt là hai bên thái dương bị thủng thành lỗ máu. <cười> Hàn là chết rồi. Hàn biết đối phương chết vô cùng không cam lòng, nói thẳng ra là bản thân rất để tiện. Nhưng chiến đấu chính là như vậy Chỉ cần có thể thắng Thì dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng Các bàn chúng đứng nhìn cách đó không xa Chợ tròn cả mắt Móa ơi Lâm tình anh mạnh thật Ta nhìn mà hoa cả mắt Cô nữ kia có phải chết rồi không Không chết thì cũng tàn Ta nghe tiếng nổ mạnh lắm Nhất là khi bị hai đầu gối lâm tình anh hút vào ngực Dường như nổ thật đấy Chúng ta qua xem thử Một đám bàn chúng chưa từng trải sự đời Thật cẩn thận đi tới bên cạnh lâm phàm Chỉ thấy lâm tình anh đang thở rùn rập Hai tay dính đầy máu tươi. Từ giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác vị Lâm Tình Anh trước mắt có chút xa lạ. Đã không còn là người từng đi yên vũ cát với bọn họ nữa. Lâm tịnh Anh, cô ta chết rồi sao? Ngô Tuấn nhìn tình cảnh của Xuân Lục Nương thì hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này đã không thể dùng hai chữ thể thảm để miêu tả nữa rồi. Ngực bị lõm xuống không còn chút vẻ đẹp nữ tính nào. Dùng mạo ả vốn không tệ giờ đã hoàn toàn biến đổi. hắn ta nhìn về phía Lâm Phàm. Ngay cả phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng có thể ra tay độc ác như thế. Không hổ là lâm tình anh. Lâm Phạm lạnh nhạt nói. Nếu không có gì bất ngờ thì cô ta chết rồi. Làm sao bây giờ? Ngô Tuấn không ngờ lâm Phạm lệ hại như vậy. Có chút không giống với tương tự của hắn ta. Các bạn chúng khác chỉ là người đi theo nên không có ý kiến. Chỉ chờ lâm Phạm hạ lệnh. Cho dù hắn nói gì thì chỉ cần làm theo là được. Không thể lâm tình anh của chúng ta dùng một quyền đánh nát đối phương sao ạ Còn nghĩ cái gì nữa Lâm phàm được trước mặt lục xuân lục nương Hai tay linh hoạt lục lọi trên người cô ta Ngô Tuấn nhìn mà mắt giật liên tục Người cũng đã bị đánh chết Còn đủ bỡn thân thể của người ta Thực sự quá ngang ngược Lòng hiếu kỳ của Ngô Tuấn rất nặng Hắn ta nhìn chầm chằm vào ngực xuân lục nương Rất tò mò không biết Bộ ngực cô ta rốt cuộc là bị đánh lõm xuống Hay là bị đánh tới vỡ tung luôn rồi Nhìn thương thế rất kỳ quái Lâm phàm tìm được trên thi thể đối phương ngân phiếu hơn 100 lượng, còn có một vài phi tiêu ám khí. hắn vốn muốn thử xem có võ kỹ gì đó hay không, nhưng nghĩ lại thì sao có thể chứ? Ai lại cất võ kỹ cho người bao giờ? Ngoại trường ngân phiếu và ám khí còn có một tấm da gì? Mỏ được thứ tốt rồi. Mỗi người 10 lượng đào một cái hố chung cô ta xuống, coi như cho cô ta một chỗ yên nghỉ. Việc này ai cũng không được nói ra ngoài, coi như chưa từng thấy. Lâm Phàm trả lau vết máu trên hai tay lên quần áo của Xuân Lục Nương rồi lấy bùn đất xoa xoa tay sau đó lau chùi vết máu ở ống quần Ngân lượng đối với Lâm Phàm mà nói chỉ là cặn bã Hắn không hề có hứng thú với ngân lượng Muốn tìm người đáng tin thì phải có ngân lượng mở đường Ngô Tuần nói Lâm Tình Anh, đây là đồ do mình ngươi lấy được không liên quan gì tới chúng ta Đừng nói nữa, cứ làm theo ý của ta Lâm Phàm xua tay nói Các bà chúng nghe thấy có ngân lượng thì sáng mắt lên. Đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ còn được cho ngân lượng. trong lòng ai cũng nghĩ đi theo Lâm Tình Anh là có thịt ăn. Ngô Tuần thấy Lâm Thật Phạm đã quyết định thì không nhiều lời nữa. Hạn lấy ngân lượng phát xuống. Các bàn chúng nhận được ngân lượng thì cười hít mắt, không thấy mặt trời. Có thể đi yên vũ cát rồi. Động, người muốn kính dâng toàn bộ ngân lượng cho nơi đó sao? Thoải mái là được. Chỉ có chỗ đó của người thoải mái thôi. <cười> tất cả mọi người vui vẻ nói cười, tâm tình rất tốt. lúc mới ra ngoài ai cũng có chút khẩn trương, nhưng hiện tại loại cảm giác căng thẳng lo sợ đã không có chút nào nữa. thay thế vào đó là vui sướng, còn có cảm may mắn. không tốn bao nhiêu thời gian, cả bạn chúng đã trôn xong thi thể của Xuân Lục Nương. Lâm Phạm kiểm tra sửa sàn lại mặt đất ở hiện trường một chút, để cho người khác không nhận ra nơi này từng bị đào bới. tiếp tục tuần tra, coi như chưa phát hiện cái gì. Lâm Phạm nói. trải qua chuyện vừa mới rồi tất cả mọi người đều thay lòng hơn rất nhiều trong người có khoản tiền lớn bọn họ đều đang nghĩ xem nên tiêu như thế nào lâm phàm nghĩ tới tình cảnh chiến đấu vừa nãy kinh nghiệm chiến đấu có như không tồi Tùy hắn rất ít khi chiến đấu với người khác nhưng kiếp trước hắn thích nhất là xem hoạt hình các trận chiến trong đó diễn ra lưu loát sinh động một bộ chiều nối tiếp thường thường cũng có thể bùng nổ ra lực sát thương khủng bố mà hắn biết chiến đấu phải ra sát chiêu Không cần quan tâm triều thức gì cả, chỉ cần lấy được mạng đối phương là được. Chỗ yếu nhất của con người chỉ có một, đó chính là dưới háng. Đánh vào đó có thể làm cho người ta mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Nơi đó là nơi có thần kinh mẫn cảm nhất, cho dù là người ý chí mạnh cỡ nào cũng khó có thể chịu được. Trong núi sông, trường quản giáo dẫn theo một đám băng chúng tìm kiếm đám giặc cướp, chỉ là hiệu quả không được tốt. Ngoại trừ gặp được mấy tên lâu là tiểu tốt thì không gặp được bất kỳ nhân vật quan trọng nào. Thậm chí, ngay cả mấy tên lâu la này cũng không trực tiếp đánh nhau với bọn họ, mà ỉ vào việc quen thuộc địa hình nơi này dẫn bọn họ đi vòng quanh. Rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Trường quả giáo, làm sao bây giờ? Một vị ban chúng tịnh anh hỏi. Đám giác cướp này quá vô sỉ si, bầy không ít cạm bẫy ở trung quanh, đã có rất nhiều hình đệ trúng chiêu. Trường quả giáo trầm tư. Sao hắn ta có thể nói với đám ban chúng này rằng hành động của bọn họ đã sớm bị đối phương nắm trong lòng bàn tay rồi? Tất cả mọi chuyện này đều là do tranh đấu giữa mấy vị công tử và tiểu thư Bọn họ sủi xẻo bị cuốn vào trong đó mà thôi Giặc cướp xào quyệt Địa thớ bất lợi với chúng ta Rút Trường quản giáo vô cùng quyết đoán Rút lui, rút lui Các bạn chúng kinh lôi mình giữa sự dẫn dắt của trường quản giáo rời khỏi chỗ này ban đêm Trong phòng Đám người ngô tuấn đã đi yên vụ các hưởng thụ Nhiều lần tới mười lâm phàm đi cùng đều bị hắn từ chối Chuyện tuần trà rất yên ổn, mọi người giữ kín như bừng, trường quản giáo cũng không nhìn ra vấn đề gì. Lâm Phạm biết, đám người trường quản giáo cũng không thu hoạch được gì, hành tung bị lộ còn làm cho vài vị bang chúng bị thương. Xem ra đám giặc cướp kia đã sớm có chuẩn bị, chỉ đợi bọn họ mắc câu. Mấy chuyện tranh danh quyền lợi rách nát này, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thành thật tu luyện mới là chuyện đúng đắn. hắn mới không muốn quan tâm tới mấy chuyện vụn vặt chẳng có liên quan gì tới mình này tiếp tục tu luyện nhưng trước khi tu luyện hắn lấy ra tấm da dê tìm được trên người xuân lục nương mở ra xem thì thấy trên đó vẽ bản đồ địa hình của thành thiên kiều kỳ quái thế này là có ý gì hắn phát hiện trên bản đồ địa hình có mấy chỗ bị khoanh tròn bằng màu đỏ lâm phạm trầm tư những chỗ này có lẽ có vấn đề hắn đang suy nghĩ xem có nên đi xem thử hay không Nhưng ngẫm lại, vẫn là bỏ đi Có liên quan gì tới hắn đâu tu luyện vẫn là quan trọng nhất Mấy chuyện nguy hiểm này đều đã có cường giả phụ trách Lâm phàm hắn ở kình lôi minh này chỉ là một tinh ảnh Nói trắng ra là cao cấp hơn vật hy sinh một chút ít mà thôi Núi sâu, đại bản doanh của giặc cướp Nghĩa hội đường, đèn đuốc sáng trưng Bọn giặc cướp hùng thần ác sát tụ tập Uống rượu mùa vui, thoải mái trẻ chén <cười> Đám người ban ngày kia quả thức ngu như lợn, bị chúng ta đùa dẫn quay vòng vòng. Ngay cả một cọng lông của chúng ta cũng không động tới được. Nếu không có mệnh lệ của ban chủ, ông đây thật sự muốn dùng lang nha bổng hơn trăm cân của mình, đập bọn chúng thành thịt vụn rồi. Bọn giặc cướp này đều sống bằng cách liếm máu trên lưỡi đào, đã quen kiểu đánh đánh giết giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Người nào rơi vào tay bọn họ thì đừng nghĩ được toàn thầy. Yên lặng! Một giọng nói túc tăng vang lên. Tất cả bàn chúng nhìn về phía vị bang chủ đang ngồi ở chủ vị, vẻ mặt màn theo sự kính sợ và sùng bái. Gã chính là bàn chủ sát hổ bang, tần hổ. Thần cao hơn 2 mét, hình thể cường tráng, bộ ngực để trần phủ đầy lông đen rậm rạp. Cờ bắp nổi lên từng khối như những hòn đá. Toàn thân tràn ngập sức mạnh mang tính bùng nổ. Sắc trời đã tối, vì sao lục nương còn chưa trở về? Tần hổ trầm giọng hỏi. ánh mắt nhìn về phía mọi người, cỗ khi thế kia ép xuống khiến trong lòng đám giặc cướp trở nên hoang mang rối loạn. Bẩm ban chủ, Lục Nương biết được có một đám nhãi kỉnh lôi mình tuần tra vòng ngoài, nó muốn đi chơi nên đã ra ngoài từ sớm, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa trở về. Thuộc hạ cũng không biết nguyên nhân tại sao. Tề giặc cướp này ngoài miệng nói không biết, nhưng trong lòng lại nghĩ, Lục Nương cực kỳ lẳng lơ, thích nhất việc cắm sừng cho ban chủ. Nói đâu xa trong đám này chỉ cần lớn lên ra mịn thịt mềm. có ai chưa từng bị lục nương ăn qua? bởi vậy gãy nghi ngờ trong đám nhãi con kia có tiêu từ non mềm nào đó khiến cho xuân tâm của lục nương trỗi dậy cướp về sân động hưởng thụ rồi nhắm ra cướp trong nội đường để mang về mặt nghi hoặc giả bộ như không biết nguyên nhân là gì nhảy trong lòng thì lại suy nghĩ giống nhau như đúc có lẽ thật sự là đi hưởng thụ rồi dù sao ban chủ lớn lên bộ dạng hung thần át sát khuôn mặt dữ tợn dùng lời mà lục nương hay nói với bọn họ thì là bảng chủ của các người trông thì ngon Mà lại không dùng được Chậm trễ thanh xuân của lão nương Nhắc nhở phát động bảo kích cấp 8 Độ thâm thạo tói tinh tùy ảnh thối Cộng 8 Lâm phàm toàn tâm toàn ý Vui đầu vào tu luyện Đương nhiên thu hoạch tràn đầy Lúc nào cũng có thể cảm giác được bản thân của tiến bộ hay không Thật sự rất thích Hai ngày sau sân luyện võ Trường quả giáo nói Các người đã gia nhập kinh lôi minh một thời gian Tiếp đây, các người sẽ độc phần công tới bến tàu làm việc. Lâm Phạm, đội này vẫn do người phụ trách. Người phải đảm bảo sự an toàn của bến tàu. Dạ. Lâm Phạm đáp. Ngày lành chấm dứt. Bàn chúng mới gia nhập Kình lôi minh sẽ có một khoảng thời gian để huấn luyện. Khi kết thúc sẽ phải đi làm việc, Trước Kình lôi minh sao có thể nuôi không mãi như vậy. Bến tàu ở thành thiên Kiều rất lớn, có tổng cộng 4 bến tàu. Kình lôi minh chiếm 2 cái. 2 cái còn lại là do mấy nhà giàu trong thành chiếm giữ. mặt ngoài thì hai bến nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngầm vẫn có xung đột. Lâm Huynh ngày lành của chúng ta kết thúc rồi. Ngô Tuấn cảm thán, hắn ta rất thích cuộc sống lúc trước, mỗi ngày tu luyện nhìn thì mệt nhọc, nhưng cũng chỉ là giả bộ đánh đấm, vẫn rất thoải mái. Hiện tại phải đi bên tàu làm việc, chắc chắn không còn thời gian nhàn nhã như vậy nữa. Lâm Phàm vỗ bà vai hắn ta, rất muốn nói cho hắn ta biết, đó là những ngày an nhàn của các người chấm dứt rồi. Tả đây thật là tiểu tinh anh. có thể rào hết triệu cho người ta vẫn có thể tu luyện như trước hoàn toàn không ảnh hưởng gì ngô huynh cũng không thể nói như vậy nếu chúng ta không cống hiến gì cho kình lôi mình mỗi tháng nhận tiền tiêu vặt cũng không thể cảm thấy an tâm thoải mái có đúng không lâm Phàm nói ngô tuấn cảm thán giác ngộ của lâm huỳnh thật khiến người khác vô cùng khâm phục <cười> trường quản giáo ra chuyện bên đó cho ta phụ trách kính xin ngô huynh trông nom giúp ta nhiều hơn Lâm Phạm chính là trưởng quầy phủi tay, cảm giác trong tay có người sai vật rất thích, hoàn toàn không chiếm thời gian của hắn. Ngô Tuấn giật mắt, khẽ giật mình. Ý của Lâm Phạm rất rõ ràng, làm trưởng quầy phủi tay cực kỳ thoải mái. Ngày tiếp theo, Bến tàu. Đám người Lâm Phạm chỉ phụ trách chị An, hoàn toàn không nhúng tay vào phương diện quản lý Bến tàu. Chuyện này đã có nhân tài chuyên về thương mại lo liệu, để cho đám người chỉ biết tù luyện như bọn họ tới quản lý, Không xảy ra vấn đề mới là lạ Giao tiếp đều là thương nhân đường thủy Lâm phàm nhìn thấy mấy thương nhân kia Ai nấy đều đeo vàng bạc đầy người Xung quanh có hộ vệ bảo hộ Thế giới bọn họ tiếp xúc rộng lớn hơn Cũng có thể gặp được nhiều thứ ly kỳ cổ quái hơn Hắn không bắt chuyện với mấy thương nhân này Thương nhân có thể đi tới cấp độ này Đừng nhìn trướng mắt một tiểu tinh anh của kinh lôi minh Có thể theo chân bọn họ nói chuyện E là chưa có cấp bậc như trường quản giáo trở lên nhưng chưa chắc người ta nể mặt trường quản giáo mà hắn nghĩ nhiều như vậy cũng vô vị bọn họ có một chỗ nghỉ ngơi khi rảnh rỗi ở gần bến tàu. lâm phàm trực tiếp chiếm đóng khóa cửa tu luyện ở đâu tu luyện cũng giống nhau cả đối với những bản chúng khác mà nói hiện tại bọn họ đã tiến vào quỹ đạo cuộc sống có lẽ cả đời này chính là như vậy chỉ cần kinh lôi mình còn ổn định thì cuộc sống của bọn họ cũng ổn định chỉ là đối với lâm phàm thì hắn không muốn những ngày tháng như thế hắn cố gắng tu luyện để dựa vào cố gắng của mình đi lên đỉnh cao viên mãn về phần có thể đi được bao xa thì phải xem thiên phú và nỗ lực của bản thân mấy ngày liên tục trôi qua cuộc sống tương đối ổn định nhưng đối với mấy người trường quản giáo và bát tiểu thư thì lại một đợt xung chuyển lớn giặc cướp trong núi sâu chưa trừ được nên đám thương nhân đều không dám đi đường núi chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới việc làm ăn mà bát tiểu thư phụ trách bát tiểu thư biết là mấy người nhà mình làm nhưng không biết cụ thể là ai nhắc nhở tối tinh tuệ ảnh thối lên cấp phát động bạo kích 76 lần điểm vạn năng cộng 76 sáu tinh thần lâm phàm vô cùng sảng khoái nhìn thấy nhắc nhở thì biết cố gắng trong khoảng thời gian này của mình không có vụ ích vẫn cực kỳ có hiệu quả hà muốn tiếp tục cố gắng tranh thủ trở nên mạnh hơn điểm vạn năng vừa mới lấy được cộng thêm điểm vạn năng tích lũy trước đó cũng chỉ đủ thẳng cấp cảnh giới tăng cảnh giới, tiêu hào 100 điểm vạn năng. Nhất thời, Lâm Phàm cảm thấy được sức lực bản thân tăng vọt, loại cảm giác này làm cho hắn càng thêm tin tưởng về sự an toàn của bản thân. Xem bản giao diện. Lâm Phàm, mịn lực 80/100, cảnh giới đoán khí tăng năm 0/140, Thiền phú thượng đẳng 0/1000, võ kỹ đại lực như ma quyền viên mãn, tối tinh tùy ảnh thối, thông thấu. Độ thông thạo, tối tinh tùy ảnh thối 0/1000, điểm vạn năng 18 điểm. Lâm Phàm nhấc chân quét ngang Tàn ảnh nối liền Bộ ấm trà đặt trên bàn cách mũi chân Một khoảng trực tiếp vỡ tung Không tối Uy lực thối pháp cản thêm hung hiểm và cường đại hơn Sau không khí không ngừng cố gắng tu luyện Thời điểm sảng khoái nhất Chính là lúc thấy được sự tiến bộ của bản thân Tuy nhiên bây giờ hà mới là đoán khí từng năm Còn chưa đủ mạnh Phải tiếp tục cố gắng Trường quả giao nói Còn mẹ nó Người biết mình đang nói cái gì chứ Cửa thành nam gần đây dân chúng đều biết được ngoài thành có giặc cướp cho nên rất nhiều người không dám ra khỏi thành săn thú nữa bởi vậy cửa nam thành từng có người qua lại náo nhiệt giờ trở nên tiêu điều hơn hẳn một người đàn ông ngẩng đầu nhìn nữ trên cổng thành vẻ mặt thản nhiên đi vào trong thành mặc dù cửa thành có quan phủ trông coi nhưng hiện tại hoàng quyền sụp đổ quan phủ cũng chỉ chừng cho có kình lôi minh vẫn chiếm địa vị chủ, chủ đạo cho dù có trộm cướp vào thành thì quan phủ cũng không quản tới nếu gác chữ không may đã có kình lôi minh giải quyết rồi rất nhanh người đàn ông vạm vỡ kia đã biến mất trong đám người nhộn nhịp của thành thiên cừu giờ tí trời tối đen sau khi nhắm thiên hàng cuối cùng vận chuyển xong thì công việc của đám người lầm phàm mới chấm dứt rất nhiều ban chúng kêu buồn chán bởi vì bọn họ không cần chuyển hàng nhưng lại phải chờ đối phương chuyển xong đồ mới có thể rời đi chỉ việc đứng nhìn chầm chằm ngẩn ngơ ở đây thì thoải mái hơn so với tưởng tượng cũng nhàm chán hơn Lâm Huynh, đi uống rượu không? Ngô Tuấn đi tới hỏi. Hắn ta phát hiện Lâm Tịnh Anh thật sự rất chăm chỉ tù luyện. Cái loại quyết tầm này vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu mà bọn họ tù luyện như vậy chắc chắn không chịu đựng nổi vì nó thực sự quá vất vả. Không, có người đi đi. Lâm Phà muốn trở về tiếp tục tù luyện. Hắn đã khắc sầu cảm nhận vui sướng khi tù luyện. Đó là loại cảm giác mà uống rượu và chơi gái miễn phí không thể mang tới. Trước kia hắn từng nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao mấy tên học giỏi lại đam mê học tập như vậy? Không thấy buồn chán sao? Hiện tại, hắn mới hiểu được. Cái loại cảm giác thấy được sự tiến bộ thực sự sung sướng. Ngô Tuấn nói. Lâm Huynh, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Người tu luyện như vậy rất dễ khiến thân thể hao tồn. Ừ. Lâm Phàm mỉm cười. Nếu là cuộc sống lúc trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không để uống rượu và lúc khuya khoắt như thế này. Bởi vì sáng hôm sau còn phải tu luyện. Làm vậy chỉ khiến bản thân mệt chết thôi. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Ban ngày ở bến tàu cơ bản là không có việc gì. Chỉ đi tuần tra. Duy trì trật tự bến tàu mà thôi. Không có gì khó khăn cả. Còn có thể trộm tìm một chỗ làm biếng. Ngã từ đường. Rất yên tĩnh. Đi dọc ngã từ đường không một bóng người có loại cảm giác quỷ dị. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, thời gian này ở kiếp trước cuộc sống về đây mới bắt đầu. Chỉ là từ khi tới nơi này... Thì không có gì thú vị cả. Lúc này, có tiếng bớt chân nặng nề vang lên. Lâm Phạm ngừng đầu. Trong bóng đêm lây xa, có một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần. Chờ người đã lâu rồi. Lâm Phạm nhìn chung quanh, xác định bốn phía đều không có người thì chỉ vào mình. Người đã nói ta sao? Ngoại trừ hắn ra thì còn ai được nữa. Chỉ nhìn bộ dạng dung mạo và khí chất của đối phương, có thể rút ra được một kết luận. Đối phương chính là giặc cướp. Hơn nữa còn là tới để báo thù Mấy ngày qua đi Đối phương đã tìm thấy hắn Thì thể bị phát hiện ra sao Chắc là không có khả năng đâu Cũng đúng Người đàn bà kia tìm tới bọn họ để gây chuyện Nhưng cuối cùng lại bị chôn dưới lòng đất Đám cấp nghĩ tới nghĩ lôi chắc chắn đã nghi ngờ hắn nhất Lần trước đã có sát thủ Tới ám sát hắn rồi Nếu như hắn đoán không sai Đám cấp này là do nội chiến nước kinh lôi mình tìm tới để giúp đỡ Có liên lạc thông tin với nhau Tìm được chỗ này của hắn không có gì khó làng nhà bổng đang khiêng trên vai đối phương rớt xuống đất phát ra thành âm nặng nề tiểu từ thối người giấu lúc nương ở đâu ta khuyên người tốt nhất thành thành thật thật khai ra bằng không đừng trách ông đây đánh người thành cái bánh nhân thịt hàn uy tức giật quát lớn đôi mắt gã trợn trừng nàng ta ấy à bị ta bán đi rồi lâm phàm đáp bán bán đi đâu kỹ viện Lâm Phạm cảm giác tên đàn ông to cao trước mắt này có chút vấn đề. Từ trong ánh mắt gã, hắn có thể nhìn thấy sự phẫn nộ và không cam lòng khi nhân tình bị người ta giết chết. Nhớ về thần hình và khí chất của lục nương, hắn cảm giác nếu không trải qua muôn vàn rèn luyện, rất khó có thể bồi dưỡng được như vậy. Ngay vào lúc này, hắn đang tự buôn dưa trong đầu. Đột nhiên một tiếng hét đầy phẫn nộ truyền tới. Chết đi! Hàn Uy nhấc lang nha bồng lên, gã tàn nhẫn múa may về phía Lâm Phàm chiều nào chiều nấy đẩy mạnh mẽ. Lâm Phạm cũng không kém, chỉ trong chớp mắt đã nhanh nhạy né lang nhà bổng của đối phương. Sức lực mạnh quá. Tuy là né được, nhưng gai nhọn trên lang nhà bổng cắt ngang qua gò má, khiến hắn cảm thấy hơi đau đớn. Trốn à? Ta xem ngươi trốn đến khi nào? Hàn uy y vào sức lực mạnh mẽ của bản thân, thông thường gã đều rất mạnh mẽ, có uy lực như quét ngàm bát hoàng May mắn là Lâm Phàm tu luyện thối pháp, tốc độ được tăng lên đến vô cùng, có thể công cũng có thể thủ Hán cũng đồng thời đang chờ đợi cơ hội. Thần thể của đối phương phải to hơn gấp rưỡi người hắn. Ngoại trừ sức lực mạnh thì tốc độ của gã chậm hơn không ít lần so với hắn. Ngay lúc này, hắn nắm lấy cơ hội nghiêng người né tránh, làng nhà bổng hạ xuống ngay trước mặt hắn, nện mạnh xuống đất. Lực lượng rất mạnh, còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nếu như dùng thần thể bằng da bằng thịt chống đỡ làng nhà bổng của đối phương, chỉ sợ gai ngược ở chân gậy có thể xé nát hắn. Né tránh đi sát chiều của Hàn Uy, nằm ngón tay hắn nắm lại, hùng hăng hướng về phía dưới nách của Hàn Uy. Lúc không thể chiếm được ưu thế về mặt sức mạnh, vậy phải nhắm vào những bộ phận yếu ớt của con người, tàn nhẫn hạ sát thủ, tuyệt đối không thể nương tay. Sau khi đấu với nhau mấy chiều, cánh tay phải của Hàn Uy rũ xuống, có vẻ như rất vô lực. Dưới nách có động mạch và bó thần kinh, khi chịu phải đả kích trí mạng, tùy rằng sẽ không mất mạng nhưng sẽ khiến cánh tay kia hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tổng hợp lại mà nói, ngoại trừ việc lấy sức mạnh vô cùng lớn xỏ xuyên qua thân thể đối thủ, cổng kích nơi nhược điểm là sáng xuân suốt nhất. À, tiểu tư thối, ta muốn giết người. Hàn Uy tức giận gào lên. Hiện tại Lâm phàm bây giờ như một con khỉ tùng tăng nhảy nhót trước mắt gã. Gã muốn bắt cũng không bắt được. Tới đây. Lâm phàm ngoắc ngoắc ngón tay với gã, đầy ý vị nhục nhã. Ánh mắt hắn dừng ở trên mấy nơi yếu ớt của Hàn Uy, đôi mắt, cổ, dây háng, chỉ cần có thể gây thường thích nặng trên mấy chỗ này, cuộc chiến này xem như ổn định. Mà bây giờ, Hàn đã xem như sáng tỏ. thật sự có người có thần lực trời sinh, thần thể cường tráng, quả thực có sức lực vô cùng lớn. Mới nãy lúc đấu tay đôi, đại lực nhiều mà quyền của hắn và chạm lẫn nhau với đối phương. Nhưng hắn lại cảm giác tay của mình như đang đấm trên một cái ván sắt. Còn có một lực phản chấn rất mạnh đánh lại. Tìm chết! Hàn Uy vắt là nhà bổng mạnh mẽ xông tới. Hải mắt gã trợn trừng. Gã là người thuận tay phải. Nhưng vì bị phế đi, nên bây giờ Uy lực chiến đấu của tay trái giảm mạnh. Ngay cả tốc độ của gã cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Dầm... bàn tay lâm phàm chém về phía cẩm gã cằm hàm gã nứt toác một ngụm máu phụ tươi phun ra sau đó xong quyền va chạm đánh với ngực hàn uy Đầu nhức làn ra khắp người hàn uy gã bị đẩy lui về phía sau phun ra một búng máu tươi làng nhà bóng rơi xuống đất hàn uy thở hồn hển nhìn thẳng vào lâm phàm người cuối cùng là ai một người có thức lực như vậy mà lại cảm nguyện ngủ đồng làm tiểu lâu la ở kình lôi mình Gã không thể tin được, nhưng bây giờ một vị tiểu tình anh vậy mà có thức lực như vậy. Điều này khiến cho gã thân lật tứ đương gia của sát hổ bang biết để thể diện ở nơi nào. Lâm phàm đang suy nghĩ, nhận lúc người bệnh, ta muốn lấy mạng người, hoàn toàn không muốn nói những điều vô nghĩa về đối phương. Cánh tay hắn vung lên, mấy cái ám khí phóng vun vút theo gió, tùy độ chính xác không cao nhưng lực sát thương là vẫn có. Ám khí của lục nương! hàn uy ca kinh. rốt cuộc người đã làm gì với lúc nướng vừa dứt lời lâm phàm tu luyện toái tinh tùy anh thối có tốc độ siêu nhanh bước một bước chân đã xuất hiện ngay trước mặt hàn uy hắn đánh ra một quyền hàn uy đã nắm lên nắm tay của lâm phàm ta muốn xé nát người hàn uy giận dữ hết lên cánh tay phải tưởng đã bị phế bỏ vậy mà lại còn có thể nhúc nhích thật sự là ngoài dự liệu của lâm phàm nhưng mà khóe miệng lâm phàm cười lạnh Bàn trần bớt lên nửa bước Thần thể xoay tròn, cổ chân nhằm về phía cổ Hàn Uy. Hàn Uy đau đớn khó nhịn, trẻ cổ lại, máu tươi ảo ạt chảy không thể dừng lại. Lâm phàm nhanh nhẹn như một con khỉ xuất hiện ở sau Hàn Uy. Hai tay hắn đột nhiên đánh về phía huyệt thái dương của gã. Oanh! Đầu như bị trẻ đôi. Trời đất ủ ám, cần chóng ván tới mãnh liệt như một con sóng dữ. Hai đầu gối lâm phàm chống lên tấm lưng dày rộng của Hàn Uy. Hắn nằm lấy hai cổ tay gã lôi về phía sau. Hai đầu gối hàn uy quỳ xuống đất, mặt gã đỏ bừng, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến gã khó có thể phát ra âm thanh. Tiếng xương chạm vào nhau, một tiếng rắc phát ra, hai tay hàn uy bị bẻ gãy, khuôn mặt gã trồn vùi dưới đất. Thủ đoạn của lâm phàm sắc bén, hai tay nắm lấy đầu gối của gã bóp nát xương bánh chè, đồng thời đề ngửa bất chắc, hắn cầm gánh tay gã, buộc hai tay lại với nhau. Xương cốt đứt gãy đầm thủng ra gã. lâm phàm cười dày của hàn uy giá nhét vào trong miệng gã để gã khổng phát ra âm thanh nào được trường hợp vô cùng tàn nhẫn lâm phàm nghe thấy trong nhà xung quanh có âm thanh rõ ràng là động tĩnh mới rồi đánh thức những nhà kinh doanh này nơi này không nên ở lâu hắn nắm lấy đầu tóc của hàn uy kéo gã vào trong bóng đêm tựa như đàn tù lấy một con lợn chết kéo đi vậy chỉ có vụn một vết máu kéo dài trên mặt đất chứng tỏ lúc nãy chỗ này có người bị đánh rất thảm trong ngõ nhỏ không người Lâm Phạm bật lửa, móc ra tấm da châu kia, đưa ra trước mặt Hàn Uy. Ta biết ngươi không chết. Không muốn chết thì nói cho ta. Rốt cuộc, mấy chỗ khoanh tròn trên này là gì? Hàn Uy hít hít vào ít mà thở ra thì nhiều. Ánh mắt và khóe miệng đều lỗ vẻ khinh thường. Người sẽ phải trả giá lớn vì hành vi của mình. Vậy à? Lâm Phàm cắn hỏa chiếc tử, đôi tay hắn bóc cổ Hàn Uy. Đột nhiên hai tay dùng sức, rắc, cổ hoàn uy bị vặn gãy, đồng thời ba ngón tay nằm lấy yết thầu gã, mạnh mẽ bóp nát. Hết tập 5, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.